Trạch Thiên kiến Miêu Nị Quyện 7 chương 68 Đại Nhật Như Lai Ai có thể an tĩnh? Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fi Chuyện cũ này phát sinh từ mấy năm trước Tương truyền Chu Viên có một tòa kiếm trị Trong kiếm trị có vô số danh kiếm năm xưa Truyền thuyết đúng là sự thật Trần Trường Sinh phát hiện kiếm trì ở Chu Viên Sau đó đem vô số thanh danh kiếm mang về thế giới này Danh kiếm có truyền thừa như trai kiếm được hắn dùng danh nghĩa của ly cung đưa về tôn phái sơn môn củ của mình Nhưng vẫn còn lại rất nhiều thanh kiếm Cho nên trong một đêm vô cùng bình thường khác quốc giáo học viện tiến hành một lần đại hội chi của Huyên viên phá nhận được sơn hải kiếm, chiếc tụ giữ ma xoáy kỳ kiếm, lạc lạc chiếm được lễ vật tốt hơn. Sau đó tôi mặc ngu lấy một thanh tên là ngu mỹ nhân hoa kiếm. Thậm chí ngay cả mạc vũ cũng từ chỗ của trần trường sinh nhận được thanh việt nữ kiếm. Đường tam thập lục không đổi kiếm, bởi vì vấn thủy kiếm của hắn cũng là một đời danh kiếm. Đồng thời còn tự trưng cho cả đường ra Không ai biết thật ra thì hắn cũng lấy không ít kiếm của Trần Trường Sinh Chẳng qua hắn không mang theo thanh kiếm kia trên người Mà cắm vào trong thụ động của một gốc cổ hòi ván vẻ u tỉnh sâu trong rừng cây Sau đó cực kỳ cẩn thận dùng lá rụng cùng bùng đất để nguội trang Trần Trường Sinh không rõ hắn muốn làm gì Đường Tam Thập Lục nói đây là nuôi kiếm Mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm sau Một học sinh vấp dáng thất nhỏ suốt thân bần hàng sau khi bị bạn học khi dễ Trong một sáng sớm bình thường không có gì lạ Tại khúc quanh hành lang chợt nghe được một khúc dân ca đông nam Không cầm được lòng khóc một hồi lao vào rừng cây nhỏ không ngừng đấm cây Lấy thống khổ thân thể đổi lấy sự an ủi tinh thần Chợt phát hiện trong thụ động của cổ thụ bỗng nhiên có một thanh danh kiếm đời trước Trên thân kiếm còn có một luồng kiếm ý Nhất thời bị kiếp thiết mở rộng u phụ khí khiếu đốt người Đoạn trên chính là miêu tả của đường tam thập lục lúc ấy Hắn cho là chuyện mình làm này sẽ trở thành truyền thuyết của quốc giáo học viện mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm sau. Hắn không ngờ tới chỉ mấy năm sau, thanh kiếm này đã gặp lại ánh mặt trời. Hơn nửa một lần nữa trở về trong tay của Trần Trường Sinh. Hắn thậm chí còn quên mất sự tồn tại của thanh kiếm này. Nhưng bây giờ nhìn lại, chính là thanh kiếm này trong thời khắc nguy hiểm nhất đã cứu phản sinh mệnh của Trần Trường Sinh. Điều này cũng xét quyết định kết quả quốc giáo mới của Chi Tranh cùng triều đình Chi Tranh. Quyết định hướng đi của Đại Lục mấy năm sau. Nói một cách khác, cả lịch sử đều theo đó mà thay đổi. Đây cũng là nhờ hắn năm đó ở nơi này cất giấu một thanh kiếm. Hắn còn nhớ hay không cũng không quan trọng Quan trọng là kiếm này do hắn giấu ở chỗ này Thế nào gọi là nhất ẩm nhất trác đều có định số Thế nào gọi là thảo xà hôi tuyến kéo dài ngàn dặm khí khúc liên hoa lạc cũng có thêm ý Làm gì có quân cờ nào được đặt vu vơ Đường tam thập lục càng nghĩ càng đắc ý Càng nghĩ càng sung sướng Tiếng cười càng lúc càng lớn Vẽ mặt càng lúc càng lớn lối Trần Trường Sinh suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả của chuyện này Hơi giật mình không khỏi thực sự cảm khái Loại cảm giác như vận mệnh sắp đặt như này Giống như đoạn thời gian đã mất lần nữa được hiện ra Nhưng đám người vương chi sách không biết đoạn thời gian này Cũng không biết câu chuyện kia Cho nên bọn họ không hiểu vì sao đường tam thập lục lại bật cười Đối với thương hành chu mà nói, nụ cười của Trần Trường Sinh còn ghê tởm hơn so với thanh kiếm kia Chỉ bằng một thanh tú kiếm, đã muốn thay đổi hết thể hay sao? Hắn nhìn Trần Trường Sinh vẽ mặt hờ hưởng nói Màu mắt của hắn rất nhạt, giống như băng mới vừa ngưng kết Tại chỗ sâu nhất trong tròng mắt của hắn, có một viên hỏa tinh đang thiêu đốt. Hắn huyết một hơi thật sâu, trong rừng cây dâng lên một trận gió lớn. Lửa mượn gió mà lên, cực kỳ nhanh chóng mà bút cháy trong nháy mắt, từ đáy tròng mắt đã đi tới bên ngoài. Ánh mắt nhàn nhạt của hắn đột nhiên biến thành màu sắc như nham tương, nhìn cực kỳ khủng bố, nóng bỏng đến chí cực. Gió lớn phiêu diêu bay lên Đem tầm mây trên bầu trời của quốc giáo học viện su tan toàn bộ Mơ hồ có thể thấy một cái chấm đen cũng theo đó ẩn đi Tầm mây tan biến, lộ ra hình dáng mặt trời Một đạo khí tức từ trong bầu trời rơi xuống chính xác hơn là theo ánh mặt trời rơi vào trên người của thương hành chu Đạo khí tức này không ngưng động tinh khiết Mà có chút pha tạc Nhưng không ảnh hưởng tới sự cường đại của nó Chẳng qua tăng thêm mấy phần ý vị dữ dằn Theo đạo khí này tước đi đến chút ít tuyết động trên mặt đất rừng cây trong nháy mắt hòa tan Quốc giáo học viện nhiệt độ tựa như tăng cao rất nhiều Thương hành chú còn đứng ở chỗ ban đầu Nhưng phản phức đã đi tới trong đầu trời Thân ảnh của hắn lộ vẻ vô cùng cao lớn, làm cho người ta cảm giác như nhét đầy thiên điệp. Ở trong mắt của đám người từ Hữu Dung phía xa, hắn biến thành một ngọn núi lớn hiểm trở nhất thế gian. Ở trong mắt Trần Trường sinh ngay bên cạnh, lại giống như bạch hổ che đậy nửa phiến thiên không mình từng nhìn thấy trong bạch đế thành. Lúc ấy hắn chứng kiến chính là thần hồn của bạc đế, lúc này nhìn thấy lại là bản thân thương hành chua. Giọt nước đột nhiên bút hơi, hơi nước trong nháy mắt tan biến, lá rụng trong sương thảo khô vàng bắt đầu khô quắc. Đạo khí tức dữ dằn mà nóng bỏng kia đến từ mặt trời, cũng tới từ trong thân thể thương hành chua ở trong ngoài gặp gỡ. Anh một tiếng Đạo y của thương hành chu bắt đầu thiêu đốt Hai ốm tay áo biến thành vô số hồ điệp bay đi Lộ ra hai cánh tay trần Toàn bộ tay đạo vào đốt cháy thành trò Lỗ hổng phía trên bị trần trường sinh sử dụng kiếm lưu lại tự nhiên cũng không thấy nữa Thương hành chu dùng hai tay nắm kiếm Trên cánh tay da thịt nổi lên Như buồn bị gió thổi căng Như đúc bằng sắt cứng Nhìn qua có một loại cảm giác phi chân thật Nhưng lại như tồn tại chân thật nhất Có lực lượng sinh mệnh tươi sống nhất Trong thời gian rất ngắn, hắn tự như trẻ lại mấy trăm tuổi Hắn đi về phía trần trường sinh tuyệt không giống một cái lão nhân Khi tầm mây tan biến, ánh mặt trời rơi xuống quốc giáo học viện sáng lên, từ Hữu Dung đã nghĩ đến một loại khả năng. Nàng vẽ mặt khẽ biến, nhưng không hề dịch chuyển. Bởi vì trong tay Trần Trường Sinh có kiếm, cũng bởi vì Vương Chi Sách ở đây. Rất rõ ràng, Vương Chi Sách đã biết bí mật kia từ trước cho nên không có chút động Dung. Có lẽ đối với mấy lão nhân năm đó mà nói, đây vốn không phải là bí mật. Dương Nhân Vịnh quải đứng bên cạnh bàn, tầm mắt xuyên qua tóc đen, xuyên qua tường gãy rơi vào chỗ sâu trong rừng cây. Không biết suy nghĩ điều gì. Đường Tam Thập Lục đã không còn cười nữa, kiếp sợ không cách nào nói thành lời, nghĩ thầm sao có thể như thế được. Phần Nhật Quý Phần nhật quyết Là ai đang dùng phần nhật quyết Làm sao lại bá đạo chính công như thế Là ai Quốc giáo học viện khí tức biến hóa Đã truyền đến trong bách hoa hạn Tạo thành vô số tiếng hô đầy khiếp sợ Hơn 10 vị vương gia trần gia càng vô cùng giật mình Cho đến khi bọn họ nhớ ra trần trường sinh cũng họ trần Mới an tĩnh chút ít Bọn họ chưa từng coi Trần Trường Sinh là người thân của mình Nhưng Trần Trường Sinh dù sao cũng có hoàng tộc huyết mạc Trong suy nghĩ của bọn hắn Trần Trường Sinh có thể học được phần nhật quyết Cũng không phải là chuyện khó có thể tưởng tượng Bởi vì bọn họ không biết Thời điểm Trần Trường Sinh còn đang trong bụng mẹ Mệnh luôn đã bị phá hủy rồi Trung Sơn Vương biết được bí mật này cho nên sắc mặt của hắn có chút âm trầm càng không rõ nguyên nhân. Tương Vương mở mắt, hỏa tinh sâu nhất trong tròng mắt, chợt lón lên rồi biến mất không thiêu đốt mà nhanh chóng quy về kịch diệt. Hắn biết không phải trần trường sinh, vậy chỉ có thể là thương hành chua. Vấn đề là thương hành chu không phải là hoàng tục, làm sao có thể luyện thành phần nhật quyết. Thương hành chu cùng thái công hoàng đế rốt cuộc có quan hệ như thế nào Bỗng nhiên trong mắt tương vương hiện lên vẻ tàn khốc quát lên người muốn làm gì Quốc giáo học viện trước cửa vang lên vô số thanh âm kim khí ma sát thanh âm thánh quang nỏ lên dây Không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương Bởi vì ngay thời khắc tầm mây tan biến ánh mặt trời rơi xuống Phương phá làm một động tác Nhớ mày Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.x.ir